Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi hắn định đuổi theo thì một thanh âm trầm đục vang lên. Sư phụ lo chính sự đi đã. Vương Phúc giật mình dừng lại, giả bộ khê bộ khề nề hướng miệng giếng mà đi tới. Đúng vậy, chút nữa là thật đã quên. cái đó hắn nhận từ trong tay người đệ tử kia một sớp vài màu đỏ. Phía trên có những ký tự kỳ quái, nhanh chóng leo xuống miệng giếng. Một lát sau thì mới bỏ lên, đi tới trước mặt của Hoàng Chi Phủ cung kính nói. Chi Phủ đại nhân, mọi chuyện xem như đã được giải quyết. Ngài đừng quá lo lắng, nữ quỷ kia sẽ không dám quay lại nữa. Vì Hoàng Chi Phủ kia nét mặt thất thần ngồi trên mặt đất nào có để tâm gì đến những lời Vương Phúc nói. Hoàng Phu Nhân nhận thấy vậy thì vội vàng lên thay mặt Lão mở lời. Chuyện này thật vất vả cho Vương Đạo trưởng, về thù lao nhất định chúng ta sẽ không thiếu Ngài một đồng. Vương Phúc khi nãy cũng nhận ra mối quan hệ cả Hoàng Chi Phủ và nữ quỷ. Biết Hoàng Phu Nhân muốn lấp liếm việc này cho nên cũng không tiện nắn lại lâu. Bèn cười cười bước theo quản ra đi nhận thù lao, cái đó sai người dọn dẹp pháp đàn rời đi ngay trong đêm. Trên đường trở về Vương Phúc quay sang người đệ tử vừa nãy ra tay giúp hắn giọng điệu cung kính. May mà hôm nay có Mạnh Đạt đi cổng, nếu không cái mạng nhỏ này xem như tiêu, thật không nghĩ tới nước quỷ kia lại lợi hại nhanh đến như vậy. Chuyện này cũng không trách được ngươi người pháp lực cũng chỉ mới tiến lên chân nhân đối đầu với một ác quỷ sắp tiến vào ngạ quỷ hồi chiều, sẽ được mạng liền không có tội rồi. Vương Phúc nghe Mạnh Đạt nói vậy thì không khỏi xấu hổ, im lặng một lát rồi đói. Mạnh Đạt huynh, những mảnh vải kia rút cuộc dùng để làm gì vậy? Đó đều là vài cuốn thi của miêu tộc ta chuyên dùng để hấp thu thi khí, phục vụ cho việc nuôi thi. Trong vòng một ngày số vài đó có thể hấp thụ sạch sẽ thi khí cùng với âm khí từ giếng và phủ đệ. Sau một ngày thì mất đi tác dụng, số âm khí cùng thi khí đó bị vài cuốn thi tích tụ đến khi được phóng thích sẽ đậm đặc hơn rất nhiều. Bất kỳ người bình thường nào hít phải đều sẽ trở thành nhân thi, mất đi lý trí, Gặp người liền cắn, cứ như vậy không sớm thì muộn, cả phù bình xuân này sẽ toàn là nhân thi. Tên Pháp sư Đại Việt kia ngày mai xác định sẽ tới, cho đến khi đó hắn không cảm nhận được thi khí công việc ẩm khí. Sẽ cho là người sẽ thanh trừ toàn bộ mà không có phòng bị. Nghe miêu sư Mạnh Đạt nói đến đây thì vương phúc như hiểu ra liền chen vào một câu. Đến khi hắn mất đi cảnh giác, những thi khí và yêu khí kia sẽ thoát giả. Tất cả những người sống trong phủ Cùng khu vực xung quanh sẽ hít phải thi khí Đến khi đó cả phủ bình xương này Sẽ chìm trong quái sự Tiền pháp sư khâm sai kia Sẽ không có thời gian mà tìm kiếm âm huyệt thứ hai Của chúng ta Mạnh đạt huynh, biện pháp của huynh Cùng thiên minh thiên sư quả thật rất đợi hại Đúng như dự đoán của hai người Vương Phúc Sáng ngày hôm sau Trương Phong cùng đám người Của Trần Kiên tìm đến phủ của Hoàng Tri Phủ Vừa vào đến nơi cả mấy người không khỏi bất ngờ Quỷ khí cùng với âm khí không biết đã tán đi từ lúc nào, mang theo nghi hoặc trương phòng tiến vào bên trong. Khâm sai đại nhân người đến đấy sao? Từ trong nhà Hoàng Phu Nhân sớm đã được hại nhân thông báo là có khâm sai đại nhân tới, bà ta vội vàng tiến sang ngânh đón. Trường phòng chấp tay hoàn lễ, sau đó đem nghi hoặc nói ra. Hoàng Phu Nhân vốn là một người thật thà phúc hậu, nghe hắn nhắc đến chuyện quái gì kia thì liền thành thật đáp. Đêm qua, vương đạo trưởng nửa đêm tìm tới, nói là muốn thanh trừ ác quỷ. Phụ quân của ta vốn sai người thông báo cho khâm sai đại nhân một tiếng, nhưng mà vì vương đạo trưởng kia sợ kinh động ngày đêm khuya cho nên ngăn lại. Đêm qua, tại đê ông ấy đã làm phép đánh đuổi ác quỷ kia đi. Trương Phong gật gồ như là hiểu ra nguyên do, hắn tiến bước ra giếng quan sát một chút. Vì là ban ngày âm khí lại không còn cho nên có thể nhìn rõ đáy giếng. Cây giếng này cũng không sâu, chỉ độ không đến 10 mét. Hai bên thành giếng bám đầy rêu. Phía bên trên miệng giếng không lớn, nhưng phía dưới lại rộng. Cứ như giếng này vốn chỉ không phải là do người đảo ra. Trường phòng quan sát một chút cũng không cảm nhận được âm khí hay là quỷ khí vương lại. Cho nên xoay người trở lại bên trong. Lúc này Hoàng Chi Phổ cũng đã có mặt. Hôm nay thần sắc của ông ta có vẻ tiểu tụy. Trương Phong vừa gặp mặt đã lên tiếng hỏi han, Hoàng Chi phủ biết chuyện này có dấu cũng chẳng thể làm được gì, liền đem toàn bộ sự việc xảy đắt đêm qua, cùng lại lịch của nữ quỷ Ngọc Nhi nói lại. "Ta thật không ngờ nữ quỷ gây loạn trong nhà này lại là Ngọc Nhi, điều làm cho ta thương tâm nhất chính là nàng chết ngay tại đây mà ta không hề hay biết. Ba năm qua ta vẫn hận nàng theo tình nhân bỏ mạng ta." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net